Nghĩ tới những oan ức mà mình chịu đựng lúc nãy Trong lòng cô càng phiền muộn hơn Nên kích động mở miệng nói ngay Haha Bạch Diệp trì Chị có cần chọc tôi cười chết thế không? Chị đi đàm phán sao? Chị đàm phán kiểu gì? Chị đã đắc tội với phó tổng giám đốc lục rồi Bây giờ sợ là Phó tổng giám đốc lục vừa nhìn thấy chị là đã thấy phiền Bạch Liên Sơn nghe Bạch Diệp trì nói thế Thì lập tức cười ha ha Trong lòng anh ta càng vui sướng hơn Đúng đó Làm gì dễ dàng như vậy Rượu Thục Xuyên là công ty có cấp bậc thế nào chứ Một công ty nhỏ sắp phá sản Lại vương víu những tin tức tiêu cực Như rượu Thanh Tuyền Không thể nào lọt vào mắt người ta được Cháu gái Diệp Trì à Đây không phải chuyện nhỏ đâu Mà nó liên quan đến sự sống còn Của công ty rượu Thanh Tuyền đấy Hơn nữa bây giờ rượu Thanh Tuyền Đã thuộc về sài nghiệp của gia tộc nếu không xử lý ổn thỏa, đắc tội với người khác, thì nó sẽ liên lụy tới toàn bộ gia tộc đó. Bạch Dũng Thắng nghiêm túc nói, dáng vẻ như một người bố đang ân cần dạy bảo con gái mình vậy. Đúng đó, cả bố và bọn tôi cùng đi đàm phán mà cũng không thành công. Một mình chị đi thì người ta sẽ đàm phán với chị à? Chị lấy thân phận gì mà đàm phán với người ta? Là người phụ trách trước đây của Diệu Thanh Tuyền hay là nhân viên của Diệu Thanh Tuyền thế? Bạch Kim Liên nói với vẻ mặt mỉa mai Từ nhỏ, cô ta đã không ưa bà chị lớn hơn mình mấy ngày này Thậm chí bình thường đều gọi thẳng tên Bây giờ nắm được cơ hội Thì càng không dễ dàng bỏ qua Bạch Diệp Tri Người mà lúc trước đã lớn áp mình ở mọi phương diện Các người không làm được Không có nghĩa là tôi cũng không làm được Bà nội, xa mai cháu sẽ đi đàm phán hợp đồng hợp tác với công ty rượu thục xuyên Hơn nữa sẽ tranh thủ đàm phán thành công Lúc này, Bạch Diệp Trì thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tranh thủ đàm phán thành công gì chứ? Lúc nãy là chính trị nói sẽ đàm phán thành công lần hợp tác này. Hơn nữa, bà nội còn nói không thể ký hợp đồng giới tình huống nhú nhường lợi ích một cách quá đáng. Nếu chị không có bà lĩnh thì đừng mạnh miệng. Làm như mình là người rất có năng lực vậy. Đúng đó. Nếu chị có năng lực thì công ty rượu thanh tuyển sẽ không như bây giờ. Hòi... Tôi nhớ lúc trước công ty rượu thanh tuyền vẫn còn rất tốt sao đến tay cô ta lại trở nên như vậy chứ Chuyện này cũng bình thường thôi dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ làm sao biết điều hành công ty gì đó chứ Đúng vậy đúng vậy công ty sắp phá sản rồi nếu làm không giải quyết ổn thỏa sẽ đẩy công ty vào bế tắc còn mình thì vơ vét chút lợi ích để chạy trốn hai Thật không ngờ trước đây thấy nó có học thức với nhân phẩm tốt lắm Sao bây giờ lại làm như vậy chứ Phụ nữ mà Cho dù mạnh mẽ tới đâu Thì một khi kết hôn rồi sẽ trở thành bà nội trợ thôi Ồ Anh không nói tôi cũng quên mất Trong nhà cô ta vẫn còn một tên vô dụng Không có lai lịch gì tới ở rẻ Hai Tôi có thể hiểu được Sống cùng một tên vô dụng đó Thì tất nhiên ai quý gì đó cũng sẽ giảm sút thôi Mấy người Được rồi Trong lúc Bạch Diệp Trì bị mấy lời này chọc tức đến mặt đỏ bừng, thì Vương Tú Vân lập tức lạnh mặt quát. Lão phu nhân là người có địa vị nhất trong nhà, mệnh lệnh của bà ta chính là mệnh lệnh cao nhất của tập đoàn, cho nên không ai dám chống lại. Diệp Trì, nếu cháu có thể đàm phán được hợp đồng này, vậy thì bà sẽ ra việc này cho cháu đi làm. Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Trì nói, nếu công ty rượu Thanh tuyền có thể hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên, vậy thì không chỉ diệu thanh tuyền được vực dậy từ chỗ chết mà còn có thể kéo toàn bộ tập đoàn thiên bách cùng nhau sống lại đây chắc chắn là một cơ hội cực kỳ tốt vâng bà nội chắc chắn cháu sẽ đàm phán được hợp đồng này bạch diệp chị nghĩ đến những lời mà trần minh chết đã nói với cô tối qua trong lòng cô cảm thấy cô nên tin tưởng trần minh chết về chuyện này ha <cười> ha đúng là nghĩ gì nói đấy Ai mà không biết nói mạnh miệng chứ." Bạch Kim Liên nói xong, thì lập tức cười lạnh nói: "Nếu chị có thể đàm phán được hợp tác này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống gọi chị một tiếng chị Diệp Trì." "Kim Liên, con đừng càn quấy nữa." Bạch Dũng Thắng mở miệng ngăn cản. "Bố, như vậy thì có là gì chứ? Chuyện này vốn là chị ta làm dối lên mà, không biết Phó tổng giám đốc Lục đã ghi hận chị ta bao nhiêu, nếu chị ta có thể đàm phán được lần hợp tác này, con quỳ xuống trước mặt chị ta ngay trước mặt cả nhà. Nhưng nếu chị ta không làm được, từ nay về sau, Bạch Diệp chia chị phải cút ra khỏi nhà họ Bạch, không bao giờ chan vào chuyện của nhà họ Bạch nữa. Chị có dám cược không? Phải nói rằng, lòng dạ cả nhà Bạch Dũng Thắng đều thả nhẫn. Lúc trước đã nói rõ rằng cả nhà Bạch Dũng Quang sẽ được sắp xếp, sáp nhập vào tập đoàn. Hơn nữa, công ty rượu thanh tuyển cũng sẽ cho nhà bọn cô một khoản tiền để phụ cấp. Nhưng rõ ràng, bây giờ bọn họ không muốn cho thứ gì hết. Hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này để đuổi sạch cả nhà Bạch Dũng Quang ra khỏi nhà họ Bạch một lần nữa. Như vậy, cả nhà Bạch Diệp Trì sẽ mất hết tất cả. Chị có dám cược không? Nếu không dám cược, vậy cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Hời, chuyện này cũng không có gì lạ cả. Gả cho một tên vô dụng, không được tích sự gì, rồi mình cũng trở nên vô dụng là chuyện thường tình thôi mà. Bạch Liên Sơn ở bên cạnh cũng mỉa mai nói không hề quan tâm đến chuyện Bạch Diệp Trì nghĩ gì. Giọng nói của anh ta cũng không nhỏ. Tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị đều nghe thấy rõ ràng. Có gì mà không dám chứ? Nhưng tôi muốn bổ sung điều kiện. Bà nội, nếu cháu đàm phán được lần hợp tác này vậy thì công ty rượu thanh Tuyền phải trở về tay cháu. Bạch Diệp Trì cũng hít sông một hơi. Lần này cô dùng toàn bộ tôn niềm và sĩ diện của mình để đặt cược vào những lời mà Trần Minh Chiết đã nói với cô tối qua. Trước đây vì trong lòng vẫn còn hoài nghi Trần Minh Chiết cho nên dưới sự ép buộc của mẹ cô đã ký tên vào bàn hợp đồng dẫn đến việc cô đã chắp tay dâng công ty rượu thanh Tuyền cho gia tộc. Bây giờ cô đã không còn gì cả cho nên cô không có gì phải sợ. Trở về tay cháu sao? Lúc này vương tú vân nhìn về phía con trai bạch dũng thắng ở bên cạnh mình trong lòng bà ta bạch dũng thắng chính là người thừa kế mà bà ta nhận định là chủ tịch tương lai của tập đoàn thiên bách bạch dũng thắng lập tức cười nói mẹ con cảm thấy đây là một chuyện tốt dù gì bây giờ công ty rượu thanh tuyền đã là sàn nghiệp của tập đoàn gia tộc mình rồi lúc này rượu thục xuyên chính là một cơ hội tốt trời cho nếu cháu gái diệp trì thật sự có thể đàm phán được lần hợp tác này Còn cảm thấy mẹ cứ để cháu gái Diệp Trì quản lý rượu thanh tuyền cũng không vấn đề gì dù gì trước đây con bé cũng từng quản lý mà Mọi người nghe Bạch Dũng thằng nói vậy thì gật đầu tán thành Vương tú Vân cũng gật đầu Được rồi Diệp Trì, cháu cứ cố gắng đi đàm phán đi Trước tiên cứ đàm phán được chuyện này đã rồi hãng nói sau Bạch Diệp Trì lập tức gật đầu định đứng dậy quay về chuẩn bị tài liệu Đúng rồi Cháu gái Diệp Chi à? Bản ý định hợp tác và điều khoản nhượng bộ mà công ty chúng ta có thể đưa ra, chú đã viết rất rõ trong bản ý định hợp tác rồi. Cháu cứ dựa vào đó rồi thiết lập một bản kế hoạch cho phó tổng giám đốc lục. Phải đàm phá như vậy thì công ty chúng ta mới có lợi được. Lúc nói, Bạch Dũng Thắng đã đưa thẳng cho Bạch Diệp Chi bản ý định hợp tác đã được sửa đổi đó. Bạch Diệp Chi tỏ vẻ hoài nghi, lập tức cầm bản ý định hợp tác đó lên rồi tùy ý lật mấy trang ra xem. sau đó sắc mặt liền thay đổi cái gì chuyện này sao thế cháu gái Diệp Trì cho có ý kiến về bản ý định hợp tác mà bọn chú làm giả rõ ràng lúc này trên mặt Bạch Dũng Thắng đã hiện lên một tia không vui Châu 2 chuyện này đừng nói là công ty rượu Thanh Tuyền bây giờ cho dù là lúc rượu Thanh Tuyền phát triển Hương Thịnh như trước kia cũng không thể nào đưa ra kiến nghị hợp tác với người khác nhiều thế này được Nhìn vào những điều khoản viết trên này, Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy ra đầu mình tê dần. Đây hoàn toàn không phải tìm kiếm đối tác mà giống như một vụ tống tiền trá hình. Không nói đến chuyện, hiện nay công ty rượu thanh tuyền đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cho dù là rượu thanh tuyền ở trong thời kỳ phát triển hương thịnh cũng không bao giờ đưa ra mấy yêu cầu cực kỳ vô lý thế này. Bản ý định hợp tác này đã được mẹ chú xem qua. Cháu gái Diệp Trì cứ dựa theo mấy yêu cầu trên đó Rồi lập ra một bản mới Nếu cháu không muốn lập Thì cứ đưa thẳng bản ý định hợp tác này Cho phó tổng giám đốc lục Rồi đàm phán đi Nhưng Lúc nãy Có người đứng trước mặt mọi người khoe khoang rằng Mình sẽ đàm phán được bản hợp đồng này Còn nói gì mà Các người không làm được Không có nghĩa là tôi cũng không làm được Cơ mà Sao bây giờ lại thế Không có bản lĩnh Thì đừng có làm màu trước mặt chúng tôi đúng là không biết xấu hổ mà. Lúc này Bạch Diệp Chi cầm bản ý định hợp tác đó trong tay, sau đó nhìn mấy người được gọi bậc cha chú trong gia tộc ở trước mặt, lừa giận trong lòng thật sự không có chỗ để bộc phát. Được, Bạch Kim Liên, cô đừng quên những lời cô đã nói lúc trước đó. Bạch Diệp Chi nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: Ai mà không biết nói mạnh miệng chứ? Bạch Diệp Chi, tôi vẫn giữ câu nói đó. Nếu chị có thể đàm phán được hợp đồng dựa theo mấy yêu cầu này Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống trước mặt chị ngay trước mặt cả nhà Còn nếu chị không làm được thì cả nhà chị phải tự giác cút ra ngoài Cũng đừng nghĩ đến việc lấy được một xu nào của nhà họ Bạch Nhà họ Bạch chúng tôi không nuôi những kẻ vô tích sự Được Bạch Diệp Trì cầm bàn ý định hợp tác đò lên rồi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng hội nghị Ôi bà nội Bà nhìn xem, đó là cái thái độ gì vậy cơ chứ? Với cái thái độ như vậy thì làm sao mà đi bàn chuyện hợp tác với Phó tổng giám đốc Lục được. Nhìn Bạch Diệp Trì quay lưng rời đi, Bạch Kim Liên hấp tấp đứng dậy, vạch tội điểm không tốt của Bạch Diệp Trì trước mặt Vương Tú Vân. Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Trì nổi giận đùng đùng, cầm bản ý định hợp tác ra khỏi phòng họp và mặt trùng xuống. Trong mắt bà ta, Bạch Diệp Trì quá nóng tính, dám bỏ đi giỡn trò trong cuộc họp gia tộc thế này. Rõ ràng là không nể mặt bà ta. Nhưng Vương Tú Vân không nói gì, bà ta tiếp tục chờ đợi, nếu Bạch Diệp Trì không thể đàm phán thành công hợp đồng thì cũng không thể trách người bà nội này, dù sao đây cũng là màn cá cược giữa hai đứa cháu Bạch Diệp Trì và Bạch Kim Liên. Về đến nhà, Bạch Diệp Trì tức giận ngồi trên sofa thơ hồng hộc, Trần Minh Thiết đang chuẩn bị cơm trưa ở bếp, vội vàng chạy ra. Nhìn vẻ mặt tức giận của Bạch Diệp Trì, anh đoán chắc cô đã phải chịu âm ức ở tập đoàn Thiên Bách Diệp Chi sao vậy? Trần Minh Chết hỏi nghe Trần Minh Chết hỏi Bạch Diệp Trì chậm rãi lắc đầu cô biết, có nói cho Trần Minh Chết nghe về chuyện hợp đồng của công ty anh cũng không hiểu Minh Chết anh có thể gọi điện thoại cho bạn anh lần nữa xác nhận lại một chút nói là sáng sớm mai à không chiều này em sẽ đi bàn chuyện hợp tác với Phó Tổng Giám Đốc Lục, được không anh? Hiện tại, Long Bạch Diệp Trì trông rỗng. Trong buổi họp sáng nay, cô đã cam đoàn sẽ đàm phán thành công hợp đồng. Nếu không đàm phán được, sẽ thế này thế kia. Nếu mà cô thật sự không lấy được hợp đồng này, e rằng sẽ trở thành trò cười mất. Mà mất mặt cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ sợ cả nhà chú hai sẽ cười nhạo cô. Cô không muốn chịu thua. Cái này à? Lúc này thì được rồi, Trần Minh Chiết định nói, "Vợ à, em chỉ cần đến thôi là được rồi, lục tiểu ba chỉ là chân chạy vặt của chồng em thôi." Nhưng Trần Minh Chiết đành cầm điện thoại đi ra ban công. Nhìn Trần Minh Chiết trần trừ hồi lâu không quay số, Bạch Diệp Chi có cảm giác bất an. Cô nắm chặt tay nhìn bóng dáng Trần Minh Chiết, lòng thầm nghĩ, trước kia phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên có nhắc đến anh Trần. Không biết có phải là Trần Minh Chết hay không Trớm nghĩ như vậy rồi Cô liền lắc đầu ngoài ngoại Cô sống chung với Trần Minh Chết đã 3 năm Tuy rằng không phải chuyện gì Anh cũng kể với cô Nhưng trong 3 năm này Trần Minh Chết là một người đàn ông thành thật giản dị Cho dù anh không có bản lĩnh gì Nhưng được một cái Là không biết nói dối Thế nào Thấy Trần Minh Chết đi vào Bạch Diệp Trinh nóng lòng hỏi Được rồi bạn học của anh mới cho anh số điện thoại của phó tổng giám đốc lục em ghi lại trần minh chết đọc số điện thoại của lục tiểu bà cho bạch diệp trì minh chết em đi chuẩn bị hợp đồng không nghe thêm trần minh chết nói gì nữa bạch diệp trì chui vào phòng lao đầu vào công việc trần minh chết đứng ở nhà bếp cười khổ gật đầu anh cảm thấy nếu không có ai quấy rầy thì cứ sống cùng bạch diệp trì nhiều vậy rất tốt lúc trần minh chết chuẩn bị cơm nước xong xuôi cửa nhà mở ra Trần Minh chết có không nhanh đến giúp một tay suốt ngày chú giúp ở nhà lo việc vặt, không tinh mắt gì cả người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng rồi Trần Minh chết mở tạp rè xuống nhanh chân bước ra bố để con cộng bố Trần Minh chết đi đến xoay người ngồi xổm trước mặt Bạch Dụng Quang Bạch Dũng Quang gật đầu rồi ghé người đến trên lưng Trần Minh chết Diệp Chi về chưa vừa về đến nhà Chu Minh Phượng vừa cởi áo khoác vừa hỏi Trông dáng vẻ bà ta rất sốt ruột Bạch Dũng Quang ngồi tựa vào sofa Tuy rằng ông ấy hồi phục khá Nhưng xương cốt cũng chưa hoàn toàn bình phục như trước Bạch Dũng Quang tự yêu cầu được xuất viện Bởi vì về nhà tĩnh dưỡng Có thể tiết kiệm được khá khá tiền Ông ấy không biết tiền viện phí đều do bệnh viện lo Đã về rồi ạ Gọi nó ra đây Chúng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với nó Chẳng mình chết gật đầu Nhanh chóng đi gọi Bạch Diệp Trì Bạch Tuyết đang ở bên cạnh Xoa bóp chân tay cho Bạch Dũng Quang Dường như sau sự việc đêm hôm trước Bạch Tuyết vẫn chưa thôi sợ hãi Không dám nói gì Bố, mẹ Sao hôm nay bố đã xuất viện rồi Bố xuất viện cũng không nói cho con biết Để con và mình chết đến đón Bạch Dũng Quang không nói gì Dường như đang không vui chu Minh Phượng lạnh lùng liếc nhìn Trần Minh Chết Sau đó mới nhìn Bạch Diệp Trì Đáp Con không chịu xuất viện Mà tiếp tục tiêu sạch tiền của quốc đào sao Quốc đào cho nhà chúng ta nhiều tiền như vậy Là vì cái gì Con còn không biết sao Tiền của Hoàng quốc đào Trần Minh Chết nhạt nhạt cười Không thèm giải thích Con cười Cậu nói xem Trần Minh Chết cả ngày ngoài nấu ăn giặt giũ, Cậu có làm được trò chống gì Mẹ, mẹ yên tâm Hoàng quốc đào tốn bao nhiêu tiền Con sẽ trả hết cho cậu ta Bạch Diệp Chi cắn môi Diệp Chi, đây không phải vấn đề bao nhiêu tiền Đây là vấn đề tình cảm Con không hiểu sao Mẹ thấy quốc đào là người không tồi Hôm nay mời quốc đào đến nhà ăn bữa cơm Buổi chiều đi mua thêm chút đồ ăn ngon và rượu Sẵn mừng bố con xuất viện Nói việc chính Lúc chú Minh Phượng còn đang huyền thuyền Bạch Dũng Quang dường như mất kiên nhẫn À, à Diệp Chi, mẹ hỏi con Có phải sáng nay trước mặt bà nội con đã cam đoan sẽ đàm phán thành công hợp đồng giữa công ty rượu Thanh Tuyền và công ty rượu Thục Xuyên không? Mẹ! Ai cho con cam đoan như vậy? Ngay cả người miêu mô khôn khéo như Bạch Dũng Thắng cũng không làm được. Con cảm thấy con làm được sao? Con có biết nhà chúng ta bây giờ đang ở trong tình cảnh gì hay không? Con làm vậy khác nào ép nhà chúng ta đến đường cùng? Dường như chỉ nghe thấy giọng chủ mình Phượng cảm giảm Mẹ! Con... Con thế nào? Con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi Muốn gì làm đấy Không thèm thương lượng với ba mẹ Sự việc lớn như vậy Con có thèm bàn bạc với ai không? Bạch Diệp Trì bị chu Minh Phượng chỉ trích đến nỗi Nước mắt lưng chồng Trần Minh Chết thấy mặt xót xa Trần Minh Chết đi tới nói Mẹ Diệp Trì có bàn với con rồi Con cảm thấy hợp đồng này có thể lấy được Chúng ta đều phải tin tưởng Diệp chi Cái gì? Cậu là cái thá gì chứ hả Trần Minh Chết? Cậu có biết hợp đồng này có ý nghĩa gì không? Nếu đàm phán được chúng ta có cần phải giao công ty cho gia tộc không? Bán với cậu Cậu ngoài nấu ăn giả số ăn không ngồi rồi thì còn được tích sự gì nữa? Chủ Minh Phượng càng quát to hơn lời nói cũng càng khó nghe hơn Bạch Diệp Chi muốn nói gì đó nhưng bị Trần Minh Chết kéo lại À tôi biết rồi Trần Minh Chết Cậu muốn hại gia đình chúng tôi đúng không? Hợp đồng chuyển nhượng trước đây Cậu cũng ngăn không cho Diệp trì ký Bây giờ rõ ràng là cho khích tướng Bạch Dũng tháng kia lấy được công ty rượu thanh tuyền rồi Vốn sẽ sắp xếp một số vị trí Trong công ty cho nhà chúng ta Chuyển nhượng công ty rượu thanh tuyền cho tập đoàn gia tộc Cũng nhận được khoản bồi thường mấy trăm nghìn Giờ đây vì chuyện này đều bay màu cả rồi Cậu muốn Nhà chúng ta từ nay về sau Hít khí trời mà sống hay sao? Không được Diệp Trí, hôm nay con nhất định phải lưu hôn với tên ăn hại này. Nếu không, sớm muộn gì nó cũng hại nhà chúng ta tan cửa nát nhà. Chú Minh Phượng càng nói càng hăng. cả phòng chỉ có tiếng bà ta lanh lảnh, kích động sổ lồng như con gà mái. Mẹ! Sao mẹ lại vậy nữa? Bạch Diệp Trí không nhịn được nữa, tức mình hét lớn. Con! Ông nó à? Ông xem đứa con gái ông dạy dỗ kìa. Con! Bạch Dũng Quang nhìn Bạch Diệp Trì giận dữ và ấm ức đứng chắn trước mặt trần mình chết thì nói Được rồi im lặng hết đi Diệp Trì, con nói thật bố nghe chuyện đàm phán với người phụ trách công ty rượu thục xuyên, còn nắm chắc mấy phần Sắc mặt Bạch Diệp Trì thoáng rượu đi cô nhìn gương mặt người bố già nuôi tiều tụy sau tai nạn giao thông trả lời Bố, nếu con nói con nắm chắc trăm phần trăm bố có tin không? Nghe câu trả lời của Bạch Diệp Trì hết thầy đều sững sờ nhìn cô nhưng sau mặt Bạch Dũng Quang đã trùng xuống trong chốc lát. Diệp Trì có sao rồi? Hôm nay không sốt nữa chứ? Sao lại nói sảng rồi? Chú Minh Phượng kinh ngạc nhìn con gái mình. Đúng đó chị ngay cả nhà chú hai cũng không đàm phán được hợp đồng thì chắc chắn không dễ dàng rồi. Mà chị nghĩ xem những người khác ở Tân Thành đều muốn đàm phán nói không chừng ở trong đó sẽ có mấy đơn vị liên quan gì gì đó chúng ta không có chút cơ hội nào đâu Bạch Tuyết tuy là một con bé chơi bời quên đời nhưng cũng biết những hợp đồng lớn thế này rất khó đàm phán đặc biệt là hiện nay diệu thanh tuyền còn đang lâm vào cục diện dối rắm Bạch Dũng Quang nhìn cô con gái xuất sắc từ nhỏ đến lớn của mình càng chắc chắn cô sẽ không nói dối Diệp chi con vừa nói gì về mặt bạch dũng quang uy nghiêm tuy bình thường ở nhà ông vẫn luôn nghe lời vợ mình là chu minh phượng nhưng trong việc làm ăn lại vô cùng nghiêm túc đặc biệt là vấn đề liên quan đến rượu thanh tuyền tuy rằng ông ấy buộc phải giao rượu thanh tuyền cho gia tộc để vượt qua khủng hoảng nhưng ông ấy luôn quan tâm đến rượu thanh tuyền ngay cả khi nằm trên bàn mổ ông ấy cũng đã nghĩ đến đủ loại đối sách bạch dũng quang không phải cai ngốc tai nạn xe lần này sợ rằng không đơn giản như vậy Nhưng ông ấy lại không thể nói ra bởi vì ông ấy không có bất kỳ chứng cứ gì, cũng không biết suốt cuộc là ai làm việc này. Bố, con nói con nắm chắc 100% việc bàn chuyện hợp tác lần này. Mọi người không tin thì thôi vậy. Nói xong, Bạch Diệp Chi liền xoay người đi vào phòng không hề cho bố mẹ cô cơ hội nói thêm gì. Các con bé này sao mới chỉ vài ngày không gặp mà lại thành như thế này? Nhất định là cậu đã nói gì với con bé Đúng không thấy thái độ của Bạch Diệp Trì Cơn tức của Chu Minh Phượng lại bốc lên Sau đó chỉ vào Trần Minh Chết Bắt đầu chút giận Trần Minh Chết đứng đó không nói câu gì Nhìn cửa phòng đóng chặt Có lẽ cả nhà họ Bạch đều không tin Bạch Diệp Trì có thể ký được hợp đồng lần này Chỉ có một mình Trần Minh Chết là tên Buổi trưa Bạch Diệp Trì không ra ăn cơm Bởi vậy Trần Minh Chết cũng bị mẹ vợ rủa Nguyên một buổi trưa Mục đích cũng chỉ muốn khiến anh và Bạch Diệp Trì ly hôn. Có điều, Trần Minh Chết chỉ cờ trừ, không đáp trả gì. Đến chiều, Bạch Diệp Chi gọi Trần Minh Chiết cùng đi tới nơi đã hẹn với Lục Tiểu Ba đàm phán hợp đồng. Sở dĩ, lúc trước Bạch Diệp Chi nói cô nắm chắc 100% việc ký hợp đồng là vì vừa vào phòng cô liền gọi điện thoại cho Lục Tiểu Ba. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua đã gặp mặt ở công ty cho nên hai người nói chuyện cũng không quá khách sáo. Lục tiểu ba nói cô hãy chuẩn bị tốt hợp đồng tới lúc gặp mặt bàn bạc nữa là xong cũng chính vì thế nên trong lòng Bạch Diệp Trí càng cảm thấy bạn học của chồng mình không hề đơn giản chỉ có điều Bạch Diệp Trí không có bất kỳ biểu hiện gì bởi vì tất cả phải chờ đàm phán hợp đồng xong xuôi mới có thể kết luận mọi việc Bạch Tuyết con đi cùng đi Mẹ không thể để tên vô dụng Trần Minh chết làm hỏng chuyện của chị con Còn cái gì mà 100% đàm phán được Tưởng là ra chợ mua mớ rau con cá chắc Mẹ Con không đi đâu Bạch Tuyết nghĩ tới Trần Minh chết đánh nhau rất giỏi ngộ nhỡ có chuyện gì Lại ăn một đạp thì làm thế nào Dù cô ta không sợ Trần Minh chết Nhưng mà cũng không muốn làm mấy chuyện không đâu như vậy Con Được rồi Đừng dày vò chúng nó nữa Dài vò Ông đó, ông có biết là Dẹp chế không ký được hợp đồng lần này Thì nhà chúng ta cũng mất hết Sau này lấy gì ăn, rồi ở đâu Tôi còn trông mong Sau này được ở biệt thự lớn nữa đều trách cái thằng Trần Minh chết kia đầu tại nó Nếu không phải nó mang đến vận rủi cho chúng ta Nhà chúng ta sẽ như này à Không được, tôi nhất định phải đuổi nó ra khỏi nhà Bạch Dũng Quang ngồi trên ghế sofa Thở dài buộc lòng không nghĩ tới những chuyện phiền lòng này nữa tất nhiên những chuyện xảy ra ở nhà Trần Minh Chết và Bạch Diệp Chi không hề hay biết cơ mà bọn họ vẫn bị người theo dõi nhưng người đó không phải là Bạch Tuyết Bạch Diệp Chi ngồi sau xe điện của Trần Minh Chết hai người đi dưới ánh trời chiều đều cảm thấy vô cùng dễ chịu Minh Chết vừa nãy để anh ấm ức rồi dĩ nhiên Bạch Diệp Chi biết mẹ mình lại nhài mắng Trần Minh Chết cả buổi trưa Trần Minh Chết lắc đầu, đã từ lâu lắm rồi, anh không còn để ý những điều này nữa. Đúng lúc này, một chiếc xe đắt tiền lướt qua người bọn họ như một cơn gió. Wow, Minh Chết, anh xem kìa, chiếc xe kia thật là đẹp. Hôm nay, dường như Bạch Diệp Chi rất vui, mặc dù có chút lo lắng và căng thẳng, nhưng có cuộc điện thoại của lục tiểu ba, cô cảm thấy lần hợp tác này có 89 phần là sẽ thành công. Chỉ cần hợp đồng lần này ký được sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện Thích không? Tất nhiên là thích chứ Đấy là trai phiên bản mới nhất đấy Ít nhất cũng phải hơn một triệu tệ ấy <cười> Đợi qua thời gian này anh tặng em một chiếc nhé Trần Minh Chiết nhẹ nhàng nói một câu Bạch Diệp Chi ngồi trên xe điện phía sau Trần Minh Chiết hai tay ôm lấy thắt lưng anh nghe thấy những lời này đưa tay nháng một cái bên hông Trần Minh Chiết Được nhé Vậy em đợi anh tặng em một trước, sau đó ngày ngày đều lái xe đi làm, khiến mấy người trong gia tộc kia ngưỡng mộ chết luôn." Trần Minh Chiếc gật đầu không nói thêm gì nữa. Xe chạy dọc theo đường Tân Giang, đi tới phía Nam thành phố. Cách đó không xa là khu biệt thự cao cấp hiện ra trước mắt hai người. Trần Minh Chiếc cố tình giảm tốc độ, nhìn từng tòa nhà biệt thự xa hoa nằm trên hai bên sườn núi, được ngăn cách nhau bởi dòng sông Hương. và nói, biệt thự ở Kim vực Hương Giang là đẹp nhất tân thành. Lúc trước, mẹ em vẫn luôn muốn ở biệt thự, còn nói, đời này nếu có thể ngủ một đêm trong biệt thự ở Kim vực Hương Giang, chết cũng không còn gì tiếc nuối. Bạch Diệp Trì bỗng dừng buổi ngồi, Trần mình chết nhìn biệt thự ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, dưới ánh mặt trời, trông chẳng chân thực chút nào, đó chính là biệt thự lúc trước thẩm Vinh hoa tặng cho anh. chỉ là Trần Minh Chết chưa từng ở một đêm nào bây giờ chìa khóa vẫn còn ở trong cái giường dưới giường quân đội của anh ở nhà Diệp chi chỉ cần là thứ em muốn đừng nói là biệt thự cho dù có là cả tân thành anh đều có thể mua cho em khi nói những lời này Trần Minh Chết vô cùng nghiêm túc Thịch thịch. Minh Chết, dạo này anh sao thế học được cách nói lời ngon tiếng ngọt rồi cơ đấy em không cần biệt thự xa hoa Em chỉ muốn anh có một công việc chính thức, nỗ lực làm việc, không cần phải ở nhà dọn dẹp cơm nước, để bố mẹ và Bạch Tuyết thấy được, thật ra anh rất cố gắng, có tiềm lực là được rồi." Bạch Diệp Trì ôm Trần Minh Triết, tựa vào lưng anh. "Diệp Trì, anh sẽ cố gắng, sau này anh sẽ cố gắng." Trần Minh Triết vừa tăng tốc vừa nói, "Nếu như không phải Lâm Nhã Tuyền tìm đến, muốn anh trở về tiếp nhận nhà họ Trần, nếu như không phải a báo tìm được mình, Bảy không báo tin tức của các anh em trở về cho anh Trần minh Chết vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhị nhiều vậy Vì người con gái sau lưng Trần minh Chết tình nguyện làm bất cứ chuyện gì Cho dù bây giờ cô có muốn cả Tân Thành Anh cũng sẽ dùng hết khả năng Biến Tân Thành trở thành thành phố mang tên Diệp Trì Cho dù thân phận của mình hoàn toàn bại lộ Dước lấy sự truy sát của thế lực bí ẩn ở Yên Kinh Cũng hề gì Ừm Bạch Diệp Chi ư một tiếng, sau đó từ từ nhắm mắt. Cô nhớ lại mỗi khi mình gặp nguy hiểm, người đàn ông giản dị chân thành này sẽ là người đầu tiên che chở cho mình. Xe dừng ở một nơi mới đi vào hoạt động ở Tân Thành, gọi là trụ sở Hương Giang Minh Nhân. Là nơi này sao? Trần Minh Chết hỏi một câu. Bạch Diệp Chi gật gật đầu. Diệp Chi, anh không vào cùng em nữa, anh ở bên đó chờ em. Đương nhiên, Trần Minh Chết không thể vào. anh chỉ vào một trạm dừng xe buýt cách đó không xa, nói Bạch Diệp Chi nhìn ra sự né tránh trong mắt Trần Minh Chiết Cô cũng biết, Trần Minh Chiết sợ làm ảnh hưởng đến mình và Phó Tổng Giám Đốc Lục nói chuyện Dù gì Trần Minh Chiết cũng ăn mặc rất tùy tiện khi tới đây Trong lòng thầm quyết định, nếu như đàm phán thành công nhất định phải mua cho Trần Minh Chiết một bộ quần áo tử tế một chút Vậy, vậy được chắc là sẽ hơi lâu một chút nha Không sao, anh sẽ ở trạm bên đó chờ em. Trần Minh Chiết nhoèn miệng cười nói. Lúc này, Bạch Diệp trì mới gật đầu sau đó nhìn Trần Minh Chiết đi tới trạm xe cách đó không xa cô mới đi vào trụ sở thương hội sa hoa mới đi vào hoạt động đó. Vừa vào tới cửa thì có một nữ phục vụ ăn mặc gọn gàng cối chào Là cô Bạch Diệp Chi phải không ạ? Bạch Diệp trì vội gật đầu rõ ràng cô rất thận trọng. Vâng. Phó Tổng Giám Đốc Lục đã đợi lâu rồi. Mời đi bên này. Trần Minh chết đứng ở chỗ sâm mát bên cạnh trạm chờ. Cứ nhớ đến bộ dạng lúc trở về của Bạch Diệp Trì là anh lại thấy đau lòng. Xem ra không những Diệp Trì xem trọng công ty rượu Thanh Tuyền mà còn xem trọng nhà họ Bạch vốn dĩ không hề quan tâm đến cô. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Lấy ơn báo oán là chuyện hiếm có ai làm được. Hơn nữa, ở nhà họ Bạch 3 năm Mặc dù bố vợ của mình chẳng hề được tập đoàn nhà họ Bạch giúp đỡ gì, nhưng mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của người đó, ông ấy đều sẽ đến tham dự. Tuy rằng ông ấy chưa bao giờ dẫn anh đi cùng, nhưng Trần Minh chết biết, thật ra bố vợ mình là một người đàn ông rất xem trọng gia đình. Bởi thế, khi gia tộc rũi tay muốn công ty rượu Thanh Tuyền mà ông ấy đã cố gắng dốc sức xây dựng, ông ấy vẫn có thể nhẫn nhịn giao nó cho gia tộc. Thật lòng mà nói, Trần Minh chết không làm được. Từ trước đến nay ở nhà họ Trần, anh là một người không được xem trọng, bây giờ nhà họ Trần đã xảy ra chuyện lớn, họ mới nhớ đến mình, mới muốn mình hãy tiếp nhận nhà họ Trần. Bây giờ nhà họ Trần và công ty rượu Thanh Tuyền cũng đang trong hoàn cảnh nhờ nhau, thế thì tại sao Trần Minh Chiết phải tự rước lấy bực bội làm gì? Đứng ở nơi này, bỗng nhiên Trần Minh Chiết hơi muốn hút thuốc. 3 năm rồi, vì muốn sinh sống ở tân thành nho nhỏ này mà anh đã thay đổi rất nhiều. từ bỏ rất nhiều thứ nhưng đồng thời Trần Minh Chết cũng biết anh đã có được rất nhiều thứ thu hoạch được rất nhiều cuộc sống bình yên thế này nếu cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao chỉ tiếc bây giờ không thể nào nữa cầm điện thoại lên Trần Minh Chết gọi điện thoại cho người giàu nhất Tân Thành Thẩm Vinh Hoa đây là một trụ sở cực kỳ cổ xưa trang trí theo phong cách Trung Quốc Một nghệ nhân trà mặc sờn xám đang cẩn thận pha trà cho Bạch Diệp Trì Đúng lúc này Lục Tiểu Ba vội vã bước từ căn phòng khác đến Phó Tổng Giám Đốc Lục Bạch Diệp Trì thấy Lục Tiểu Ba đến thì vội vàng đứng lên hiển nhiên lần này cô còn gượng gạo hơn cả lần trước Thậm chí cô còn quên sạch những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu Lục Tiểu Ba nhìn Bạch Diệp Trì lập tức tươi cười, <cười> Cô Bạch mời ngồi Ngại quá Hôm nay có nhiều người tìm tôi bàn công việc nên tôi đến trễ. Bạch Diệp Chi vừa nghe, lòng khẽ run. Cô đã nghĩ đến tình huống này trước khi đến đây rồi. Dù sao, công ty rượu thuộc xuyên đến Tân Thành là để thành lập chi nhánh. Người đầu tiên muốn chen chân vào chính là người giàu nhất Tân Thành, Thẩm Vinh Hoa, người gần như đã có sản nghiệp ở tất cả mọi mặt của Tân Thành. Tất nhiên, những người có tiền khác đều muốn chen một chân. Đúng rồi, Cô có mang hợp đồng theo không? Bạch Diệp Trí hốt hoảng gật đầu Sau đó đưa hợp đồng đã được chỉnh sửa cẩn thận cho Lục Tiểu Ba Sau khi đưa hợp đồng xong Bạch Diệp Trì không dám nói thêm câu nào Khi cô thấy sắc mặt khó chịu khi xem hợp đồng của Lục Tiểu Ba Cô cực kỳ hối hận Cảm thấy hẳn là mình nên bỏ hết tất cả điều khoản trong đó Phó Tổng Giám Đốc Lục Hợp đồng này chỉ là ý kiến bước đầu của công ty chúng tôi thôi Vẫn... tôi biết rồi Bạch Diệp Trì chưa kịp nói xong đã bị Lục Tiêu Bang ngắt lời. Lúc này, Bạch Diệp Trì gần như bỏ cuộc. Lúc trước, cô cũng đã từng đàm phá những hợp đồng tương tự, nhưng bản ý định hợp tác thế này chắc chắn sẽ không được thông qua. Hơn nữa còn là hợp tác giữa công ty nhỏ và công ty lớn. Bây giờ công ty Diệu thanh Tuyền đang có ý muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô nhớ mày. Biết có thể lần này mình đã thua thật rồi. Cô Bạch Bản ý định hợp tác này không có nhiều vấn đề lớn nhưng tôi vẫn muốn sửa đuổi một vài điều khoản xuống mới ký kết. Nghe câu này, dường như Bạch Diệp Trí vẫn chưa kịp phản ứng lại. Sau đó anh ta lấy hợp đồng của anh ta ra. Nói trang ra là hợp đồng rót vốn. Đây là hợp đồng bên công ty chúng tôi. Cô xem thử đi. Trên đó có chữ ký của tôi rồi. Nếu cô cảm thấy hợp lý thì cứ ký thẳng vào là được. Hả? Bạch Diệp Trì hơi ngơ ngác nhận hợp đồng Sau đó nhanh chóng lật xem Càng đọc cô càng kinh hãi Cuối cùng Bạch Diệp Trì ngơ ngác Nhìn Lục Tiểu Ba trước mặt Phó Tổng Giám Đốc Lục Bạn hợp đồng này liệu có... Haha, <cười> <cười> Cô Bạch Nếu cô cảm thấy vẫn cần sửa chữa thêm Thì cứ nói thẳng tôi sẽ cho thư ký sửa ngay Thật ra Lục Tiểu Ba cũng cảm thấy bản hợp đồng này không hề hợp lý Đây là biến tướng của việc tặng không tiền cho công ty rượu Thanh Tuyền, hơn nữa còn không phải là một số tiền nhỏ, nhưng anh ta không thể có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì bàn hợp đồng này là do chính miệng cậu Trần nói với anh ta, nói trắng ra, anh ta chỉ là một chân chạy vặt, công ty rượu thuộc xuyên là của cậu Trần, tất nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm đến công ty rượu Thanh Tuyền nho nhỏ. Không, không, Bạch Diệp Trì lấy bút giá ký tên mình lên hợp đồng. Cô Bạch hợp tác vui vẻ nếu sau này cô có chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm tôi cô hãy về công ty thực hiện theo những điều khoản trên hợp đồng sau khi mọi việc xong xuôi thì thông báo với tôi đến lúc đó tôi sẽ đến công ty rượu thanh tuyền giám sát kiểm tra sau đó sẽ có khoản rót vốn đầu tiên trị giá tám mươi triệu tệ những khoản vốn tiếp theo sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty rượu thanh tuyền đồng thời khi bắt đầu hợp tác công ty rượu thục xuyên sẽ kết hợp kỹ thuật và các kênh phát triển sản phẩm mới vào công ty rượu thục xuyên chúng tôi. Đến lúc đó, công ty mẹ của chúng tôi muốn đổi tên công ty rượu thanh tuyền Những điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng. Cô có thể phải đọc kỹ. Lúc Bạch Diệp Trì bắt tay Lục tiểu bà, cô run rẩy không ngừng. Phó, phó tổng giám đốc Lục, tôi, tôi muốn hỏi là tại sao anh lại hợp tác với công ty rượu thanh tuyền chúng tôi? Anh cũng biết, tình hình hiện tại của công ty rượu thanh tuyền chúng tôi... Bạch Diệp Trí kinh hãi, giống như đang chìm trong mơ, nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng. Lục tiểu ba nhìn trái nhìn phải, sau đó thì thầm. Thật ra đây là bí mật cơ nghiệp, nhưng nói cho cô Bạch đấy cũng không sao, bởi vì ông chủ của chúng tôi là bạn thời đi học của chồng cô Bạch, nên ông chủ đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Hả? Bạch Diệp Trí che miệng lại. Cô đã hoàn toàn kinh hãi. Lục tiểu ba vội vàng giơ tay kiểu im lặng. Chuyện này chỉ có tôi và ông chủ biết Ông chủ đã dặn tôi rằng Đừng nói là anh ấy sắp xếp Nếu anh ấy có thời gian sẽ đến Tân Thành Cô Bạch hãy giữ bí mật nhé Cũng đừng nói cho chồng cô luôn nhé Nếu không tôi sẽ bị ông chủ đuổi cổ đó Trong lúc nói chuyện Lục tiểu bà ra vẻ cao thâm khó dở Bạch Diệp Chi gật đầu ngay Tôi hiểu Tôi hiểu rồi Cảm ơn phó tổng giám đốc Lục đã nói sự thật cho tôi nghe Cô Bạch Ông chủ nói rồi Công ty rượu Thanh Tuyền sẽ không sụp đổ đâu, hơn nữa anh ấy còn muốn phát triển công ty rượu Thanh Tuyền, cô cứ thong thả mà làm là được. Trước khi đến Tân Thành, tôi đã chuẩn bị bàn hợp đồng này rồi. Chờ đợi cô Bạch đến thôi." Bạch Diệp Trì vội vàng khom lưng cúi chào, Lục Tiểu Ba vội vàng xua tay nói. "Haha, thế nhé, lúc nào công ty của cô sắp xếp xong thì tôi sẽ đến." Bạch Diệp Trì vội vàng gật đầu. Thật ra lúc này cô không thể thốt lên lời nữa rừng rừng nước mắt cô không biết mình đã rời khỏi đây thế nào cho nên khi nhìn thấy Trần Minh Chết vẫy tay chào cô Bạch Diệp Trì mới tỉnh táo lại nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ giản dị của Trần Minh Chết nước mắt Bạch Diệp Trì lại dâng trào. Trần Minh Chết thấy Bạch Diệp Trì như vậy thì sắc mặt âm trầm bước đến trước mặt Bạch Diệp Trì ôm Bạch Diệp Trì vào lòng lúc này Bạch Diệp Trì ôm Trần Minh Chết thật chặt Bây giờ cô không quan tâm đến lời nói Của bất kỳ ai nữa Cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ kẻ nào Diệp Trì Em sao vậy Có phải là lục tiểu ba kia ức hiếp em không Thấy bộ dạng xô ruột Của Trần Minh Chết Bạch Diệp Trì chợt cảm thấy Mình thật sự rất hạnh phúc Lại bật khóc Diệp Trì Em chờ ở đây nhé Để anh chạy vào đánh cậu ta chết Trần Minh Chết nói xong định chạy vào trong Mình Chết Không phải, không phải Không có ai ước hiếp em hết Em ký được hợp đồng rồi nên em vui Em vui Nghe Bạch Diệp Trì nói thì Trần Minh chết khẽ cười Ký được rồi thì tốt Nào, đừng khóc nữa Nếu bị mọi người thấy thì mọi người sẽ nghĩ Anh ăn hiếp cô gái xinh đẹp đó Trần Minh chết thấy Bạch Diệp Trì bật khóc được Sau một thời gian dài kiềm nén Anh cũng vui vui Lập tức giơ tay lau nước mắt cho Bạch Diệp Trì Đây cũng là lần đầu tiên Hai người tiếp xúc thân mật Bạch Diệp Chi nhìn người đàn ông đang cẩn thận lau nước mắt cho mình cho cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Mình chết. Cảm ơn anh. Nói xong, Bạch Diệp Chi chủ động nhón chân hôn lên môi Trần Mình Chiết. Ẩm. Trong khoảnh khắc đó, Trần Mình Chiết chỉ cảm thấy một mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể mình. Sau khi hôn xong, Bạch Diệp Chi mới thấy gần đó có người đang nhìn lén, thậm chí còn có người vỗ tay nữa. lập tức che mặt lại ngay, gương mặt đỏ ửng cực kỳ xinh đẹp. Trần Minh chết chép miệng cảm nhận dư vị trên môi. "Minh chết, đi thôi, chúng ta về nhà đi." Cách đó không xa, Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh chết vẫn ngơ ngác như cũ, lập tức kêu lên, nhìn về phía chạm chờ rồi sau đó vội vã chạy đi. "Ừ, được, về thôi." Bây giờ, Trần Minh chết mới vội vàng bước đến bên cạnh vài chiếc xe điện đã cũ nát. Đi nhanh thôi, nhiều người quá Số hồn muốn chết Ngồi trên xe, Bạch Diệp chi ôm eo Trần Minh Chết Sau đó sục anh hãy chạy nhanh lên Ừ, Diệp chi, anh muốn hỏi em một chuyện Đi nhanh đi mà Có gì đợi lát nữa không có ai hãng hỏi Từ nhỏ, Bạch Diệp chi đã là một cô bé ngoan ngoãn chăm học Mặc dù đã kết hôn với Trần Minh Chết 3 năm rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Hai người tiếp xúc ra thịt Trần Minh Chết lập tức vặn tay lái chiếc xe điện đã cũ nát giống như mũi tên nhọn sượt qua ánh mắt của nhóm người đang vây xem cử thật đó lái xe điện cũ nát mà vẫn có được em người yêu ngon ngẻ như vậy anh trai này cử quá đi mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi mà đúng lúc này một cái đầu ló ra từ trước BMW đang đậu bên cạnh trạm xe công cộng Bạch Kim Liên nhìn hai người Bạch Diệp trì lái xe như đang chạy trốn không thể không ôm bụng cười phá lên nghèo đúng là nghèo bạch dẹp chí bây giờ chị lấy gì để lên mặt với tôi chẳng phải hồi còn nhỏ chị xuất sắc lắm à bây giờ vẫn bị bạch kim liên tôi giẫm dưới chân thôi tin tin tin trong lúc bạch kim liên đang lầm bầm thì sau lưng có tiếng còi inh ỏi sau đó là tiếng của một người trời ầm lên lái bmw thì hay lắm hả có biết luật giao thông không vậy vốn dĩ bạch kim liên đang vui vẻ nghe xong thì bực mình quay đầu mắng tài xế xe buýt phía sau. "Lá bì em quay thì hay đó, có giỏi thì ông đụng tôi thử xem." Tài xế xe buýt kia vừa thấy thì nhíu mày. "Mẹ, thì ra là tài xế nữ, coi như tôi xui xẻo." Trên đường trở về, Bạch Diệp Chi vẫn ôm chặt lấy Trần Minh chết lần đầu tiên cô cảm thấy tựa vào lưng Trần Minh chết lại thoải mái như vậy. dọc đường đi, Trần Minh chết không nói gì, Anh chỉ im lặng hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời này cho đến khi đến dưới lầu Bạch Diệp Trì mới hỏi Đúng rồi bà nãy anh định hỏi em chuyện gì vậy? Trần Minh Chết sờ đầu nói Thôi không hỏi thì hơn Không được anh phải hỏi Bạch Diệp Trì nhìn bộ dạng của Trần Minh Chết là biết chắc chắn không phải chuyện gì hay ho nhưng cô vẫn muốn biết Phụ nữ là sinh vật tò mò Bạch Diệp Trì cũng không ngoại lệ anh muốn hỏi em dùng son gì vậy vị tuyệt lắm anh không thèm quan tâm đến anh nữa sao bạch diệp Chi lại không biết Trần Minh Chết đang tán tỉnh cô cơ chứ cô xoay lưng chạy lên lầu ngay cho đến khi Trần Minh Chết khóa xe đi lên lầu thì nghe giọng của mẹ vợ thật hả lúc Trần Minh Chết bước vào nhà thì bố vợ đã ngồi trên ghế sofa lật bàn hợp đồng ra xem nhìn vẻ mặt của ông ấy là biết Bạch Dũng Quang đang ngây ngẩn hết cả người Diệp Chi Còn có chắc đây là hợp đồng có hiệu lực không? Lúc Bạch Dũng Quang Đọc bản hợp đồng này Ông ấy kinh hãi Đúng vậy Đây là hợp đồng chính tay Phó Tổng Giám đốc Lục Tiểu Ba Của công ty rượu Thục Xuyên đưa cho con Trên đó còn có chữ ký Và đóng dấu công ty anh ấy Bạch Dũng Quang gật đầu Nhưng tại sao lại thế? Bản hợp đồng này giống như đang tặng không tiền Cho công ty rượu Thanh Tuyền Hơn nữa, trong này còn quy định là phải để Diệp Trì quyết định mọi việc của công ty rượu thanh Tuyền. Vòng rót vốn đầu tiên là 80 triệu. Tài khoản trợ thêm đã vượt quá con số 100 triệu. Số tiền lớn như vậy hoàn toàn có thể mở một công ty mới. Tại sao Diệp Trì lại may mắn như vậy? Bạch Dũng Quang không hiểu. Ông ấy đã lan lộn trong giới kinh doanh này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một bản hợp đồng ảo rượu như vậy. Nghĩ ngờ gì nữa? Trên đó đã có chữ ký và đóng dấu rồi Sao lại là giả được Nhờ Diệp Chi nhà chúng ta tài giỏi thôi Ông Bạch Tôi đã kêu ông hãy lui về Để Diệp Chi làm chủ công ty từ lâu rồi Nói không chừng không có chuyện này đâu Bây giờ thì hay rồi Công ty sắp sống lại Nhưng lại phải làm công ty trực thuộc tập đoàn Cho dù sau này có kiếm được tiền Thì cũng sẽ chẳng chia cho chúng ta bao nhiêu Mẹ Thật ra chuyện này không có gì chưa cần làm theo hợp đồng Thì chẳng phải công ty rượu thanh tuyền Vẫn nằm trong tay chúng ta sao Tâm trạng Bạch Diệp Chi rất vui Lập tức lên tiếng Chu Minh Phượng vội vàng gật đầu Đúng rồi đúng rồi Lúc này Trần Minh chết giống như người ngoài cuộc Đứng bên cạnh không nói gì Cậu còn đứng đó làm gì Chưa chịu đi nấu cơm đi Đợi lát nữa ra ngoài mua ít rau Tối nay nhà ta phải chúc mừng Con biết rồi mẹ Nói xong Trần Minh Chết bước về phía phòng Chuẩn bị thay quần áo ra ngoài mua đồ ăn Đúng là hôm nay phải nên ăn mừng Mẹ Mẹ đừng sai Minh Chết làm này làm kia nữa Anh ấy Bạch Diệp Trì bất bình thay cho Trần Minh Chết Cậu ta sao Chẳng phải là ăn không ngồi rồi ở nhà ta hay sao Đã 3 năm rồi Mà ngoài chuyện này ra Cậu ta còn làm được gì nữa Con còn muốn chờ nó đi làm Vào giường mơ mà bắt con tưởng mở đi Trong lúc nói chuyện Trần Minh Chết đã thay quần áo xong bước ra ngoài Cầm đi Đây là 100 tệ Đi mua ít hải sản về đây Tối nay phải chúc mừng Diệp Trí ký được hợp đồng Nhanh đi, đồ vô dụng Mẹ Con biết rồi mẹ, con sẽ đi mua ngay Trong lúc Bạch Diệp trì đang định nói gì đó Trần Minh Chết ngắt lời cô Lắc đầu cười với Bạch Diệp trì Sau đó bước ra ngoài Đợi sau khi Trần Minh Chết ra ngoài Chú Minh Phượng vội vã kéo Bạch Diệp Trì ngồi lên sofa. Đúng là đồ ăn hại không làm được tích sự gì. Trần Minh chết này vừa nhìn đã thấy bực cả mình. Diệp Trì, cuối cùng con đang nghĩ gì vậy? Con nói cho mẹ nghe xem. Lần trước lúc ở bệnh viện, con đã đồng ý với mẹ rồi mà. Bạch Diệp Trì nghe mẹ mình lại nhắc đến chuyện này thì bất lực không biết nói gì. Cô lập tức nhìn Bạch Dũng Quang nói Bố con sẽ không đồng ý ly hôn với mình chết đâu hơn nữa mọi người không biết lần này hai, thôi đi vốn dĩ Bạch Diệp Trì muốn nói bản hợp đồng lần này là hoàn toàn nhờ có trần minh chết nhưng cô nhớ đến những gì Lục Tiểu Bà đã nói lập tức im lặng không ly hôn Diệp Trì, thằng ăn hại đó có gì tốt đâu con vừa trẻ trung vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi vậy nữa hơn nữa mẹ cũng biết hai đứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Bây giờ con vẫn là con gái Mẹ nói cho con biết Bây giờ con có mối làm ăn lớn như vậy Có thể nói là trong đám công tử nhà giàu Con thích ai thì cứ chọn người đó Diệp Trì Con đừng ngập ngừng nữa Nhân cơ hội này đá trần mình chết kia đi Mẹ Mẹ đang nói gì vậy Con về phòng đây Bạch Diệp Trì hoàn toàn không muốn nghe những lời thế này nữa Bực mình đứng lên về phòng Hai Diệp Trì Diệp Trì Bạch Dũng Quang nhìn bà vợ của mình Cũng không biết nên nói gì Bà đó Hai. Tôi sao Tôi chỉ muốn tốt cho Diệp Chi, tôi cho cái nhà này thôi Ông thì biết gì Bạch Dũng Quang chỉ có thể lắc đầu Sau đó cầm bản hợp đồng kia vào phòng Cố gắng nghiên cứu Buổi tối, ánh trăng mềm mại trải đều Sau khi ăn cơm xong Bạch Diệp Chi tắm sớm Sau đó chỉ mặc chiếc váy mỏng nằm trên giường sau khi trần minh chết dọn dẹp dơ mặt xong thì thấy cơ thể quyên dũ đang nằm trên giường kia anh nuốt một ngụm nước bọt vốn dĩ bạch diệp trì rất quên dũ huống chi bây giờ cô còn tắm rửa sạch sẽ mặc chiếc váy mỏng mình chết tối nay anh lên giường ngủ đi 3 năm rồi trần minh chết đã đợi câu này 3 năm rồi bạch diệp trì biết chắc chắn mẹ mình sẽ ép mình ly hôn với trần minh chết mà cô chỉ thích mỗi mình trần minh chết Nên tối nay trong lúc tắm Cô đã cần sang nghĩ đến cách này Dù sao cô và Trần Minh Chết cũng là vợ chồng Làm chuyện này cũng bình thường thôi Hơn nữa Bạch Diệp Chi làm vậy Là muốn nói cho bố mẹ mình Cô thích người đàn ông này Hả Diệp Chi Anh lên giường ngủ đi Em sẽ nói cho anh biết em dùng son môi gì Ôi trời Mẹ ơi Không chịu nổi nữa